Cực phẩm gia đình tập thứ 171 Thấy mắt lâm tam đầy dục vọng, khóe miệng cười điểu Từ tiểu thư bác giác thối lôi vài bước Mặt như thoa phấn hồng đỗng nẹo hừ một tiếng Hứ, vì sao ngươi không nói gì? Lại nảy ra chủ ý quỷ quái gì đây? Có trời đất chứng kiến, chúng ta không có chủ ý quỷ quái gì cả, ta chỉ muốn tìm tòi sâu sắc chút về quan hệ Nguyễn Nguyễn Soa Soa, từ tiểu thư đừng ngại sau này chúng ta có thể cùng Nguyễn Nguyễn Soa Soa cùng thực hiện nghiên cứu trao đổi về học thuật." Lâm Vãn Vân trần tráo đáp, từ tiểu thư tuy không biết Nguyễn Nguyễn Soa Soa là gì, nhưng vốn đã sớm hiểu rõ sự xấu trá của Lâm Tam, những gì nàng không nắm rõ nhất quyết không dám tiếp lời hắn một cách dễ dàng nàng chỉ hơn một tiếng đáp trả ta không muốn so bì với ngươi ngươi cứ tự mình quyển quyển xoa xoa đi tự ta quyển quyển xoa xoa cô bớt tưởng tượng đi à hay là chúng ta nói gì à, thanh tuệnh nhé làm vãn vinh lau mồ hôi lạnh trên trán tự kinh bỉ mình vô kể mặc dù từ tiểu thư rất quyến rũ nhưng cũng không thể nào hơn được thanh tuệnh Nguyên lão tử tự cho mình đã thoát ly khỏi loại hứng thú thấp hèn đó, không ngờ rằng cũng chẳng khác gì loại nam nhân tầm thường, hay xấu hổ xấu hổ. Nghe hắn nhắc nhở từ chỉ tình mới nhớ đến chính sự mặt hơi thẹn đỏ. sao mà khi gặp hắn thì chuyện phím biến thành chuyện nghiêm chỉnh, còn chuyện nghiêm chỉnh lại biến thành chuyện phím như thế này, bực mình đến chết đi được. Nàng muốn cười mà không dám cười. Trong tâm nảy sinh cảm giác kỳ quái, tựa như ấm áp ngọt ngào, lại như chua xót khổ sở, cả trăm ngàn tư vị nảy sinh trong lòng. Nàng vội lắc đầu xua những ý niệm rối loạn nghiêm mặt nói. Ngươi muốn biết tung tích của tiêu thanh tuyển thì không khó, nhưng ngươi không được quên những lời ngươi đã nói. Người ta đã nói cái gì? Thọt tiên lâm vãng vinh ngạc nhiên sau bật cười. <cười> Nếu như ta có nguyên thuyền trời đất Biển cảng đá mòn gì gì đó với cô Ta khuyên cô nên nghe qua rồi bỏ Ngàn dạng lần đừng có chấp nhất với ta Lại nữa Lại muốn đem chuyện nghiêm chỉnh Biến thành chuyện phiếm nữa rồi Từ tiểu thư cảnh giác môn bề đáp Đừng có nói bậy Người nói với ta những lời này bao giờ Lời nói của đàn ông như là nước mưa Đến nhanh đi lại càng nhanh hơn Ta không có tin ngươi Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ Hế, <cười> không tin thì thôi vậy, cô mau nói cho ta biết Thanh Tuyền đang ở đâu đi. Lại như thế nữa, từ chỉ tình thầm để ý, nàng hầm hừ. Trên đường từ Sơn Đông trở về, ngươi từng nói rằng, sở dĩ ngươi lưu tại Kinh Đô không chịu ra tiền tuyến chống lại người Hồ là do ngươi có tâm sự chưa giải quyết được. Ngươi cũng đã đồng ý với phụ thân của ta, một khi có được tin tức của tiêu tiểu thư, ngươi sẽ cân nhắc đến việc lãnh binh ra trận ngươi còn nhớ không? à có nhớ điều ấy? Lâm Văn Vinh gật gật đầu hình như chợt hiểu ra. à từ tiểu thư hoàng thượng báo cho cô biết tin này phải không? người nhớ được thì tốt. từ chỉ tình nhẹ liếc hắn. vừa rồi sau khi tang chầu phụ thân ta khẩn cầu hoàng thượng mãi, cuối cùng bệ hạ mới ban cho một cẩm nang phụ thân ra lệnh cho ta cấp tốc mang đến cho ngươi. nếu không phải chuyện này chỉ có quỷ mới nguyện ý lưu lại trong cung. Từ tiểu thư lấy từ trong tay áo một bức cẩm nang màu vàng, Lâm Vãn Vinh lật lật mở ra chỉ thấy một hàng chữ nhỏ đỏ thấm, dạng bàn phiền não sự giai tại ngọc Phật trung. Tức là muôn vạn việc não phiền đều nằm trong ngọc Phật. <cười> dạng bàn phiền não sự giai tại ngọc Phật trung. Lâm Vãn Vinh đọc xong tờ giấy liền ngẩn ngơ, hai câu này kể không ra kể, đố không ra đố, rốt cuộc là có nghĩa gì, xét theo ý tứ của câu chữ hình như nói về chùa Ngọc Phật. Khi mới đến Kinh Thành thì chính mình đã từng đến Ngọc Phật tự, đó cũng chính là nơi gặp từ chỉ tình lần đầu tiên. Trừ chuyện đó ra, còn lại chùa miếu hoang tàn, vách nát tường siêu, bị tàn phá không kể, chỉ có một pho tượng Phật nằm thật lớn để lại chút ấn tượng. Hôm nay lão hoàng đế bút về đỏ chối hai câu này thật chẳng khác nào không tiết lộ thêm được gì cả. Từ chỉ tình thấy hắn ngẩn người bèn đưa mắt nhìn trộm tờ giấy trên tay hắn, thấy hai câu kia nàng hơi kinh ngạc, hồi tưởng lúc hai người quen biết liền nhẹ giọng hỏi. Người lúc trước đến ngọc Phật tử là để tìm kiếm tiểu thư tiêu thanh tuyền sao? Làm vãng vinh cười bất đắc dĩ pheo phẩy tờ giấy trong tay. Ta chẳng phải thiện nam tính nữ, nếu không có việc đâu cần phải đi bái chùa làm gì. Do ta cùng Thanh Tuyền ước hẹn gặp nhau vào mồng 7 tháng 7 năm nay tại Ngọc Phật tự trong Kinh Thành, ta mới vội vàng chạy đi xem xét qua. Tờ giấy hôm nay của Hoàng Thượng cùng với những điều ta biết cũng không khác gì nhau. Từ tiểu thư không nói tiếng nào, cầm tờ giấy phê mấy chữ đỏ thấm, ngắm nhìn cẩn thận một hồi rồi lắc đầu. Trước tiên ngươi tuyệt không được thất vọng. Hôm nay tiêu tiểu thư đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Dường như có nỗi niềm khó nói. Ta xem những dòng chữ này phản phất ẩn dấu một đề bài. hoàn thượng trí tuệ thâm sâu, dòng chữ phê của người không hẳn đơn giản như người tưởng tượng đâu. Trong đó nhất định phải có ý thâm sâu. Chi bằng người lại đến ngọc Phật tự quan sát không chừng sẽ phát giác điều gì. Từ chỉ tình phân tích thấu tình đạt lý làm vãn vinh hừ một tiếng bất mãn. À đương nhiên ta phải đi ngọc Phật tự rồi, chỉ có điều Hoàng thượng Lão Gia Tử thật quá bạc bẽo, ta đã giấc giả giúp Lão nghĩ ra nhiều chủ ý như vậy, Lão sớm rõ hành tung của Thanh Tuyền mà không chịu nói cho ta biết khiến người ta bực mình chết đi được. Người muốn chết đó hả? Từ chỉ tình lật đật lấy tờ giấy che miệng hắn, liệt bốn phía không thấy ai chú ý mới nhẹ thở ra trừng mắt nhìn hắn tức giận. Chỉ trích Hoàng thượng ngay giữa Hoàng cung nội điện, ngươi không có muốn sống chăng? Lão là cha vợ của ta, ta phê bình lão đâu phải chỉ một hai lần. Lâm vãn vinh phớt lờ, thấy từ tiểu thư trong cái giận có pha lẫn lo lắng, biết nàng quan tâm đến mình hắn có chút cảm động, đột nhiên cười hi hi nắm lấy tay nàng. <cười> từ tiểu thư, cậu ở lại trong cung chính là để đưa tên cho ta phải không? Người nói tào lao cái gì đó? Từ chỉ tình mặt nóng bừng trong lòng hơi hoảng, vội vàng trút tay lại sẵn giọng. Ai mà thèm đỡ ngươi, ta thấy ngươi đúng là một nhân tài. Nếu không ra tiền tuyến lãnh binh chống hầu thì thật là quá lãng phí. Ta bèn giúp đại qua một chút. Ngươi đừng có mà nghĩ lung tung. Ta nghĩ lung tung, làm bản vinh cười ha ha đoạn thở dài nói. <cười> Kỳ thật từ tiểu thư cô con người không phải là tại có học vấn phong phú mặt mày xinh đẹp dốc dáng cũng tốt Nếu cô có thể một lòng một dạ theo đuổi ta Ôi bây giờ ta đang ở vào giai đoạn tình cảm mê mang mơ hồ Không chừng có thể nhường cho cô chiến thắng Nghe hắn khuyên dụ mặt từ chỉ tình đó tới mang tai nặng vội gắt Nói bừa cái gì vậy ai mà cần theo đuổi ngươi Ngươi cứ tự mình mê mang mơ hồ là được rồi Chân nàng nhất nhẹ vội vàng bước nhanh về hướng của hoàng cung, chưa được bao xa đột nhiên nàng khẽ dặm chân cả giận bảo. Ngươi là người chết hay sao? Còn đợi ở chỗ này làm gì? Còn không mau mau đi ngọc Phật tử tìm tiểu thư thanh tuyển của ngươi? Nếu ngươi trễ nải lỡ mất dịp mai gặp nàng thì mới là chuyện ăn năn cả đời. Một lời của nàng đã đề tỉnh lâm vãn vinh, hắn co cẳng chạy ra ngoài Từ chỉ tình cắn răng giật mạnh ống tay áo của hắn nghiêm mặt bảo. Ta đi cùng ngươi đi cùng làm vãn văn kỳ quái nhàn nàng, ta đi tìm lão bà của ta cô đi theo làm gì? Thần sắc Từ Chỉ Tình nghiêm túc nàng thản nhiên đáp, rất đơn giản thôi, ta giúp ngươi sớm tìm được tiểu tiểu thư, ngươi thỏa mãn tâm nguyện sẽ toàn tâm toàn ý vì đại hoa dốc sức. Lý do này thật là cao quý, Lâm Vãn Vân cũng không thể nói gì hơn, sải chân bước ra ngoài. Từ tiểu thư hai tay nhấc ống quần lên, cẩn thận giảm lên nước mưa đi theo sau hắn. Ra tới cửa cùng đã thấy xe ngựa của từ chỉ tình đậu ở đó. Tiểu nha hoàn trong thấy hai người vội vàng, đến đón, vừa phổi nước mưa trên người từ chỉ tình vừa nói. Tiểu thư, sao tiểu thư lại cùng đi ra với Lâm Công Tử? Sáng hôm nay cô đã bảo cô không muốn gặp huynh ấy mà. Hi, đừng có làm ta mất thể diện như thế. Gương mặt xinh đẹp của từ tiểu thư ẩn hồng nhẹ giọng. Ta nói không muốn gặp hắn khi nào, ngủi nghe lầm rồi. Nói đến phần sau, thanh âm bất tri bất giác nhỏ đi nhiều, nàng chột dạ cúi đầu. Ý hồi sáng bất quá ta chỉ đùa với cô một chút thôi cô gì mà cô lại vẫn như vậy. Lâm Văn Vinh giả bộ như không nghe những câu hai người nói với nhau. Thấy từ nhà đầu đang vén rèm bước vào trong xe liền cười ha ha bảo. <cười> từ tiểu thư, cô cứ ngồi xe trước đi ta sẽ đạp mưa nối gót theo sau, cô cứ yên tâm ta đi rất nhanh. Từ chỉ tên tỏ vẻ không vui lượm hắn nhẹ giọng, muốn lệnh sẽ thì lên đi, cứ khăng khăng tìm nhiều lý do như vậy là muốn người ta thương cảm ngươi sao? Tiểu nha hoàn Ngọc Châu cười khúc khích vén vạt áo thi lễ mời, "Công tử, tiểu thư muốn người lên xe cùng đi." Lần này cô sẽ không đá ta xuống xe nữa chứ. Như lại sự tình khi sáng lòng vẫn còn sợ, Lâm Vãn Vinh cẩn thận bò vào xe, thấy từ tiểu thư đã ngồi ngay ngắn, Như cười như không đang ngó hắn, chẳng hề có dấu hiệu sẽ ra tay. Hắn mới nhẹ nhõm trong lòng, an an ổn ổn ngồi xuống. Từ chỉ tình quay đầu đi không nhìn hắn nữa, cần cổ trong trắng xinh đẹp của nàng ẩn hồng nhẹ giọng. Ta chưa từng thấy qua người nào nhát gan như vậy, lá gan của người lúc ở sân đông làm ác đã chạy đi đâu mất rồi. Lầm vãng vinh thở dài nói một mình, hay lại nhắc tới chuyện thương tâm. Tại sơn đóng làm điều tốt một chút lại bị người ta vừa cào vừa đánh đến thương tích đầy người, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, thật là làm bị thương đến tận trong lòng mà. Từ chỉ tình khẽ gắt một tiếng cả người không được tự nhiên, cũng không dám nói chuyện tiếp. Tiểu nha Hoàng Ngọc Châu không biết tiểu thư nhà mình cùng Lâm Công Tử đang đánh đấu chuyện gì. Nhìn nhìn tiểu thư kiều diễm ước ác lại thấy Lâm Công Tử ngông ngênh ngồi đó. Thật là không hiểu trúc cuộc có huyền cơ gì đây. Trên đường không ai nói với ai câu gì, thùng xe cực kỳ yên tĩnh. Từ tiểu thư lặng nghe tiếng từng giọt mưa rơi lộp đợp bên ngoài, giống như tiếng tim mình đập trộn rã trong lòng ngực. Xe ngựa cán lên nước đi nhanh, vùng phục phóng ra ngoài thành. Khoảng non nửa giờ, Ngọc Châu nhìn ra ngoài thăm dò, quay lại gọi. Tiểu thư công tử, đã đến Ngọc Phật tử rồi. Từ chỉ tình A một tiếng như sực tỉnh lãm bẩm. Hừ, đến nhanh vậy sao? À, chậm vậy sao? Lâm vãn huynh nói đồng thời với từ chỉ tình, ý tứ lại hoàn toàn trái ngược. Thấy từ tiểu thư trừng mắt nhìn hắn vội vàng cười ha hả, khỏa lấp. <cười> ý ta nói xe ngựa chạy chậm không nhanh bằng tâm của ta bay. Từ tiểu thư ngàn dạng lần không được hiểu lầm, kỳ thật ta rất muốn cùng cô đợi lâu lông chút. Hắn trở mình chuồn ra khỏi xe, mưa bụi lất phất phá lên mặt khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Xa xa núi xanh mờ ảo trong mây, thấp thoáng qua làng mưa, tựa tiên tử đeo khăn che mặt hết sức mây người. Ngọc Phật tử trong mưa xuân vết tường ngã đổ, chung quanh bị tàn phá, thỉnh thoảng nhô lên một cây rui kèo trơ trụi, ngói trời rụng khắp nơi, không khác chút nào so với lần đầu hắn tới. Từ chỉ tình xuống xe ngựa, tiểu nha hoàng dương một cây dù, giấy dầu, hai người đứng cách tháng một khoảng xa xa. Trong màn mưa lất phất, non xanh nước biết xa xa đều có vẻ hư vô mông lung, không thể chạm đến, từ chỉ tình nhẹ thở dài, chậm rãi ngâm. Tạc giả tinh thần, tạc giả phong, vũ đã lâu thai yên ải trung, thủy gia tiểu linh sướng loan khúc, bán đạn lệ tích bán đạn không, gió nổi đêm qua sáu đêm qua, mưa trúc lầu đài, mây khói xa, ca nữ chốn nào ngân loan khúc. Nửa bản lễ trào Nửa bản thua. Lần này trở lại ngọc Phật tự Tâm tình lâm vãng vinh phức tạp vô cùng Sự xuất hiện vừa đồi của thanh tuyền Mang cho hắn một chút hy vọng mới Lại sợ hy vọng càng lớn Thất vọng càng nhiều Nhìn ngôi chùa hoang tàn Đổ nát nhất thời hắn không thể cắt bước <cười> Chính là chỗ này Tiếng cười khẽ của Từ Chỉ Tình làm gián đoạn sự trầm tư của Lâm Vãng Vinh. Hắn đưa mắt nhìn lên, thấy Từ Chỉ Tình đã dẫn Ngọc Châu vào bên trong chùa, đến chỗ duy nhất còn nguyên vẹn. Chính là nơi lần đầu hắn gặp Từ Chỉ Tình đang trú mưa. Từ Tiểu Thư đang cười nhẹ vừa nói gì đó với Ngọc Châu vừa quay đầu liếc hắn. Tiểu Nha hoàng bật cười khanh khách. <cười> nguyên lai like còn có giai thoại về việc Tiểu Thư và Lâm Công Tử gặp gỡ. Tháo nào hai dĩ lại quen thuộc nơi đây đến thế? À, còn có thể không quen thuộc được sao? Lâm Vãng Vinh vừa cười vừa tiến đến, dỗ dỗ vào không cửa còn dấu vết mấy mũi tên đâm vào thật sâu. À, tiểu thư của mũi hạ thủ cực kỳ độc ác, có một không hai, nếu ta không phóng nhánh e rằng bây giờ đã thành giả quỷ nơi miếu quang này rồi. Nhớ tới chuyện cũ từ chỉ tình không nhịn được cười nàng che miệng cười khẽ. <cười> ai bảo ngươi thậm thà thậm thuộc như vậy? Lúc thường trong cứ như kẻ xấu. Một nữ tử đang ở trong ngô miếu đổ nát trống mưa, ngươi lại cứ muốn song vô. Nếu bị người khi phụ thì làm sao? Không bắn ngươi thành tổ ong dò dẻ đã là tiện nghi cho ngươi lắm rồi. Hai nữ tử cùng cười, từ tiểu thư nhẹ cúi đầu xuống, ngày đó mới gặp chỉ sợ bị hắn khi phụ. Nào ngờ sau khi quen biết, càng bị hắn khi phụ nhiều hơn, thậm chí đã trở thành thói quen. Điều này giải thích làm sao đây? Lâm vãn vinh ha hả cười to liếc nhìn từ chỉ tình. Lâm vãn vinh ha hả cười to liếc nhìn từ chỉ tình. <cười> khi phụ câu thì sao? Chỉ cần ta động thủ sẽ khiến cho cô khỏe cảm được khi phụ. Ê cô tình hay không? Ngọc Phật tử này tuy đất đây rộng lớn nhưng nơi sụp đổ hoang tàn. Chỉ còn một bức tượng Phật di lạc đang nằm cười là còn cho ta thấy được lờ mờ không cảnh phòng thịnh năm xưa. Lấy ra bức cảm nang của lão hoàng đế, hắn cẩn thận xăm soi hai câu kệ, nói: "Muôn dạng diệt não phiền đều nằm trong ngọc Phật, hiện tại đang ở trong chuộng ngọc Phật nhưng chẳng thấy gì cả, lão gia tử, người chớ có lừa gạt ta gì nữa." Từ Chỉ Đình cũng ngừng cười nói chậm rãi tiến đến bên hắn, ngắm nhìn một chốc đoạn bảo, "Hai câu này tự hồ có thiên cơ gì khác, người cố nhớ lại xem, lúc cùng Tiêu tiểu thư chia tay, nàng có nói qua điều gì không?" có nhắc đến điều gì liên quan tới Ngọc Phật tử không? Ngài đó đang vượt núi nếu không phải chính mình cơ rảnh e rằng đã bị Thanh Tuyền không chào mà đi, lúc đó ngay cả Ngọc Phật tử cũng chưa hề nghe qua, làm sao mà nghe Thanh Tuyền nói đến tin tức liên quan đến Ngọc Phật tử được? Thấy Lâm Tam lắc đầu từ chỉ tình cũng thất vọng trong lòng, nếu hắn không tìm thấy Tiêu Thanh Tuyền chẳng phải hắn vĩnh viễn sẽ không dốc sức vì quốc gia sao? Trong tâm lý nàng bỗng xuất hiện một chút vui mừng kỳ quái. Nàng vội lắc lắc đầu xua đuổi những tâm tư rối loạn đi. người không nên gấp gáp lời Hoàng thượng ngữ phê nhất định còn có bí mật khác. Muôn dạng việc nở phiền đều nằm trong ngọc Phật. Lâm Vãn Vinh nhẩm đọc từ từ đi đi lại lại trong đại điện. Ánh mắt kháng chợt bắt gặp thân bức tượng ngọc Phật vĩ đại. Đều nằm trong ngọc Phật, điều nằm trong ngọc Phật một tia chớp chật léo lên trong đầu của lâm Vãn vinh hắn vỗ tay một cái hăng hoan thốt Ê, ngọc phật trung trong tượng phật trong tượng phật ta biết rồi ta biết rồi như nổi điên hắn phóng về phía bức tượng cao vài trượng chậm rãi vuốt ve lên bức tượng phật bằng đá lạnh như băng bức tượng đá này đeo khắc vào vách núi cao khoảng hơn chục người chồng lên dù hắn cũng là người cao lớn nhưng chỉ đứng ngang đến mắt cá chân của pho tượng Từ tiểu thư cũng cả kinh, vén quần dài chạy đến bên hắn. Trong tưởng Phật, ý của người là trong tưởng Phật có điều bí mật. ai chà, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Kỳ thật trí thông minh của cô chỉ kém ta có một chút. Cô cố gắng nhiều đi, biết đâu có cơ hội hơn được ta. Làm vãn vinh cực kỳ hân vấn quay lại triều nàng. Từ tiểu thư nhìn hắn cười quyến rũ Đâu cần tới người nói, ta đã sớm biết rồi. Người như ngươi ngoại trừ da mạc rất dậy ra, còn những điều khác chưa chắc đã hơn ta. Trên tóc nàng đọng vài giọt nước mưa, hai má xinh xắn ngập tràn nụ cười hoan hỷ, đôi môi anh đào đỏ tươi hơi nhết lên, vừa tựa như một thiếu phụ hoài xuân, lại cũng giống như một thiếu nữ e ấp, lâm vãn vinh cảm động nhìn nàng mỉm cười. À, từ tiểu thư, cảm ơn câu. Cảm ơn ta chuyện gì? thấy hắn nhìn mình trân trối tự chỉ tình phát quản trong lòng, vội vàng quay đầu đi nhẹ giọng hỏi: "À, cảm tạ câu cùng đến đây với ta." Lâm Vãn Vinh thở dài: "Ai, thật vừa rồi tâm tình ta rất tệ, nếu không có câu bội tiếp tán ta, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa." Từ chỉ tình đó mặt nhỏ giọng: "Con người ngươi bình thường thì hi hi ha ha không đứng đắn chút nào, có thể làm những chuyện đáng ngại." ngược lại ngươi đối với vị thanh tuyền tiểu thư này rất chân thành, có chút vượt ra ngoài dữ liệu của ta, đó không phải là phong cách bàn quan thường ngày của ngươi. À, tình cảm của ta đối với thanh tuyền vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cô, thậm chí cũng vượt ra ngoài sự tưởng tượng của ta. Lâm Vãn Vinh tươi cười nói tiếp. Hè, tính ra thời gian ta ở trong dưới nàng không có nhiều. Có thể nói tại thế giới này, người hiểu ta nhất chính là Thanh Tuyền. Nàng là một nữ tử linh hoạt, biết ta hiểu ta, hơn nữa đã từng xã thân cứu tính mạnh ta. Nếu cô là ta, cô sẽ làm sao? Hắn mang sự việc của hắn cùng Thanh Tuyền tại Kim Lăng kể lại một lượt. Nghe kể vị tiêu tiểu thư này đã từng cùng lâm Tam đốt nến nói chuyện suốt đêm. Bản lãnh này mình không hơn được. Từ chỉ tình chợt thấy buồn rầu than thở. Vị tiêu tiểu thư này quá thật là trí tình, trí nghĩa, hiểu người yêu người giao cả tính mạng cho người, chẳng trách người hết lòng thương nhớ cô ta. Nếu đổi là ta, thì ta vì nàng mà mất mạng cũng cam lòng. Ê, không thể đánh mất tính mạng. Lâm Vãn Vinh cười nói, à khi hai người chân thành yêu nhau, cô sẽ trong đời không phải ra đi trước nàng. Không thể ra đi trước nàng. Từ chỉ tình cảm thấy khó hiểu. Đó là ý gì? Chẳng lẽ người vui vẻ khi người thương chết trước? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu cười nói. Ha! Do hôm nay cô giúp ta rất nhiều nên ta sẽ giảng cho cô một bài học. Sau này cô sẽ dùng đến sau khi lấy chồng. Yêu người nào đó tới cực độ cô sẽ luôn luôn trong nông người ấy cho đến khi tính mạng người ấy kết thúc. Bởi cô cam lòng gánh chịu mọi sự bi thương cùng thống khổ của nỗi tương tư. Cô hiểu rõ chứ? lý luận độc đáo mới mẻ như vậy từ chỉ tình chưa từng nghe qua nàng ngây dại nước mắt quanh tròng đột nhiên cúi đầu hỏi "Ngươi nói rất đúng, Lâm Tam, những học vấn này ngươi học được ở đâu?" "À, tự học thôi." Lâm Vãn vinh cười nói, "Ta là người thiên tư thông tuệ, chắc cô cũng đã rõ rồi." Từ Chỉ Tình nhìn hắn đăm đăm khẽ nói, chỉ có một điều ta không tin ngươi nếu người ngươi rất yêu chết trước ngươi người còn có thể tiếp tục sống hay sao nếu là ta ta tuyệt không chịu còn sống trên nhân thế chuyện tuẫn tình tức là chết theo tình đã có từ xưa đến nay chỉ là lâm Vãn vinh được giáo dục không đề sướng lại việc đó nghe từ tiểu thư nhắc tới hắn trầm mặc một hồi nhẹ giọng ngâm tiên tụ tiên nhĩ ngã tương ước tịnh bất niên Thủy nhược củ thập thất tuế tử, nại hà kiều thượng đẳng tâm niên. Kề cẳng nhau, đôi ta hẹn ước sống trăm năm, nếu ai chết thọa chín mươi bảy, cầu nại hà nhớ đợi ba năm. <cười> Thủy nhược củ thập thất tuế tử, nại hà kiều thượng đẳng tâm niên. Từ tiểu thư thầm đọc lại nước mắt tuôn rơi. Người học được từ đâu một ít thi từ, chuyên lừa gạt cho ta đổ nước mắt trẻ con. <cười> Sao cô biết rõ vậy? À, trọng một ít thi từ, chuyện lừa gạt cô gái nhỏ đó chính là sở trường của ta. Lâm Văn Vinh cười nói, Cũng không biết được tên yêu tinh hải người này, đã lừa gạt không biết bao nhiêu nữ tử đáng thương rồi. Từ tiểu thư khuôn mặt đỏ hồng, lúng búng trong miệng, nghẹn ngào một hồi, rồi từ từ lau nước mắt hỏi, Lâm Tam, người có thể cho ta biết trước khi gặp tiêu tiểu thư người đã ưa thích bao nhiêu cô gái rồi không? Lâm vãng vinh ngẩn ra một hồi đoạn cười ha ha. <cười> Mấy sự tình xấu hổ này, ai mà nhớ cho được. Ta là con người chuyên nhất, cô không phải là không biết. Ta không có tình người. Từ chỉ tình bưng miệng cười, hơi nản lòng. Ta thấy nhất định ngươi đã từng yêu thương nữ tử khác rồi. Người phụ nữ nào được ngươi chung tình nhất định là người hạnh phúc nhất trên đời. Tiêu tiểu thư thật là may mắn. Ê, đó là lẽ đương nhiên. Làm vãng vinh trần tráo Ta có một câu danh ngôn rất chí lý Ai đảo nhĩ sanh, ai đảo nhĩ tử Ai đảo nhĩ dục sanh dục tử Ai đảo nhĩ tô, ai đảo nhĩ ma Ai đảo nhĩ hụ tô, hụ ma Tức là yêu em khi sống Yêu em lúc chết Yêu em đến muốn chết Yêu em sữa ngọt, yêu em bụi gai Yêu em cả sữa ngọt bụi gai Sữa ngọt bụi gai ý nói các bộ phận hấp dẫn của phụ nữ Từ chỉ tình bưng miệng cười Trên mặt thoáng hiện vẻ ôn nhu Hứ, <cười> vừa mới nghiêm chỉnh, tí đã tạo lao trở lại. Lâm Tam vừa rồi, ta thấy chính là Lâm Tam đứng đắn. Nếu hàng ngày ngươi đều như vậy, ta cam đoan ngươi có thể lừa được rất nhiều tiểu thư khuê các Lâm Vãn Vinh xòe hai tay vẻ bất lực. Ai, điều này thật là khó cho ta. Có tiểu thư thích ta đứng đắn, lại có người thích ta không đứng đắn. Ta làm ngươi thật là khó quá. Từ tiểu thư, cô thích ta đứng đắn hay không đứng đắn? Chỉ có quỷ mới ưa thích ngươi từ chỉ tình hờ một tiếng dễ dàng nhận ra quỷ kế của hắn hơi mặt nóng lên khi hắn đứng đắn thì thâm thúy như bầu trời khi hắn không đứng đắn thì gian hoạt tự hồ ly nếu muốn phân định rõ ràng ưa thích con người nào của hắn hơn thì thật trong một thời gian ngắn không thể xác định rõ được cùng từ tiểu thư chuyện trò một lát lòng lâm văn vinh càng phấn khởi hắn leo dọc theo bức tượng phật lên cao Không ngừng gõ gõ đấm đấm càng lúc mặt càng hấn hở. Thấy hắn bò lên cao như thế, từ chỉ tình kinh tâm tán đổm liên tục dịu dàng gọi hắn. Lâm ta mau xuống đi, coi chừng bị thương. Lâm vãng vinh leo xuống hừng phấn thông báo. À, từ tiểu thư, bước tượng đá này rỗng ruột. Từ chỉ tình không hề kinh ngạc lấy tay che miệng nhỏ cười duyên. Người thật là ngốc, ta biết lâu rồi. Mấy trăm năm trước, vào lúc lọc nước đại qua, thái tổ hoàng đế dựng lên bức tượng di lạc này, dùng vài ngàn công nhân đục rỗng từ bên trong, đúc thành tượng Phật. làm Vãn Vinh mở to hai mắt. Sao cô không nói sớm báo hại ta bò lên bò xuống như khỉ? Từ tiểu thư sắc mặt đỏ ẩn nhỏ giọng. Vừa rồi ngươi lo lắng như thế, ta lại đang mãi nghe ngươi kể chuyện. Còn chưa kịp nói cho ngươi hay, ngươi đã leo tít lên cao trùi, bây giờ làm sao? Cho dù bức tượng rỗng trụt thì có nói lên được điều gì đâu. Ta cũng không có biết. Lâm Vãn Vinh vừa lấy ống tay áo lao màu hồi tráng liền, ngay có một chiếc khăn tay thơm ngát đưa đến trước mặt. Hắn cảm ơn một tiếng đoạn nói tiếp. Tuy nhiên Hoàng đế Lão Gia Tử đã chỉ rõ nơi đây nên nhất định chỗ này phải có điều bí mật không mạng đến nó nữa. Ta sẽ lập tức quay về điều động bộ doanh kỹ danh thần cơ doanh dùng đại pháo bắn dở bức tượng này cho ta. Từ chỉ tình quản sợ nhảy dẫn lên, tên lâm Tam này điên khùng đến nơi rồi nàng, vội vàng ngăn cản. Không được, bức tượng đá này do thái tổ hoàng đế dẫn lên. có từ rất lâu, bất kỳ ai cũng không được tự tiện làm tổn hại. Nếu có người tố cáo người đến hoàng thượng, người sẽ bị khép vào tổ chết. Ý, cái gì mà tổ sống tổ chết, tất cả đều không trọng yếu bằng thanh tuyển. Lâm bản vinh cười khinh thường, người đã vội vàng đi ra. Từ tiểu thư, cho ta mượn xe ngựa và tiểu nha hoàn của cô lát. Lâm Văn Vân bước nhanh ra ngoài lấy ấn tín từ trong người giao tra cho Ngọc Châu dặn dò: "À tiểu muội muội, em mang cái này ra ngoài thành đến đại doanh của tướng quân Lý Thái, tìm một viên tướng tên Đỗ Tu Nguyên, báo với y là Lâm Tam gọi y điều động ba đội binh mã mang cả thần cơ đại pháo, trong vòng nửa giờ phải cấp tốc đến Hỏa Phật tự, nếu như chậm trễ sẽ theo quân pháp." Tiểu nha hoàn bối rối đưa mắt nhìn từ chỉ tình đang thở hồng hộc chạy ra, Thấy vẻ mặt quyết liệt của Lâm Tam từ tiểu thư chỉ đành gật đầu với Ngọc Châu, đợi xe ngựa đi xa từ chỉ tình mới nhẹ thở dài than Ngươi tự tiện điều binh lấy công làm tư, nổ pháo vào tưởng Phật nằm. Mỗi điều đều là tử tội. Ngươi làm những việc như thế này điều gì tiêu tiểu thư? Nếu ta là nàng, có được người chồng như ngươi là đủ mãn nguyện cả đời. Lâm Văn Vinh cười hi hi. <cười> ngươi đã có thể kiếm ta làm chồng mà, ta sẽ cân nhắc chút. Hí, ngươi lại mơ tưởng hão quyền. Từ tiểu thư nổi giận đột nhiên nước mắt tràn trụa. Lúc trước, bên ngoài miếu này, ngươi đã nói gì ta đều nhớ rất rõ. Ngươi xem ta là người dễ lừa gạt lắm hay sao? Nhà đầu này còn nhớ rõ chuyện xưa quá đi. Thấy từ tiểu thư giọt châu như mưa lầm vãng huynh cũng không biết phải khuyên giải thế nào. Hắn đành chịu khổ một hồi, may quá có tiếng vó ngựa vọng đến. Một con ngựa phóng vội đến trước mặt Một nam tử nhảy xuống báo cáo Mạc tướng đổ tu nguyên ra mắt tướng quân Ra mắt từ tiểu thư Từ tiểu thư vội lau khô nước mắt nhẹ gật đầu Lâm vãng vinh cũng không khách khí Vỗ vai đổ tu nguyên hỏi ngay À đổ đại ca Ngươi mang theo mấy khẩu thần cơ đại pháo À bẩm tướng quân Nhận được quân lệnh của ngài Mạc tướng điều động tất cả thần cơ đại pháo dưới tay đến đây Tổng cộng có 8 khẩu Đổ tu nguyên nghiêm trang đáp tốt Lầm giảng dinh quát to chỉ vào cái bụng to của tượng Phật nằm nghiến răng hạ lệnh. Có thấy có pho tượng kia không? Bây giờ ngươi mang tất cả đại pháo tới đây, chĩa vào bức tượng đá này, bắn bay con bà nó đi. Ý, quỷ bức tượng thạch này! Đỗ tu nguyên cả kinh nhìn lướt qua bức tượng Phật di lạc nhỏ giọng can ngăn. À tướng quân, điều này có chút không ổn, phải không? Theo như tôi biết, bức tượng Phật này là do chính thái tổ hoàng đế dựng lên. Lâm bản huynh mỉm cười. <cười> đủ đại cả người cứ yên tâm Nếu có chuyện gì, một mình lâm tam ta gánh chịu Ta sống thấy bất tượng này không thuận mắt Nên bắn mấy phát, đỡ phải phiền lòng à, Đó cũng là lý do ư Đỗ tu nguyên cùng bọn hứa chắn Đứng phía sau lưng đưa mắt nhìn nhau Không thể mở miệng Từ chỉ tình đành lắc đầu Các vị cứ theo lệnh của lâm tướng quân mà làm Nếu có chuyện gì xảy ra Ta cùng giữa tướng quân sẽ cùng chịu toàn bộ trách nhiệm Lâm Vãn Vinh nói nhỏ vào Tài đỗ tu nguyên dài câu Đỗ tu nguyên khẽ gật đầu nghiến răng ôm quyền thưa mặt tướng tuân lệnh hắn bùng tay lên chúng tướng phía sau liền nhanh chóng dẫn binh sĩ sắp thành đội hình thằng cơ doanh đứng ở hàng đầu tám bệ đại pháo mới tinh đặt lên đất nòng pháo đen xì lấp lóe ánh lạnh Lâm vãn binh cảm kích nhìn từ tiểu thư khẽ nói từ tiểu thư không nên đối đã tốt với ta như thế e rằng ta không cầm nổi e rằng ta không cầm lòng nổi mà sẽ trao thân cho cô để báo đáp đóa Với thói quen nói khùng nói điên của hắn từ chỉ tình đã có sức miễn dịch nhất định nên chỉ khừ nhẹ. Không nghe người nói hù nói dưỡng, một khi ngươi tiệm thấy tiểu thư thanh tuyền ngươi sẽ xuất lực nhiều hơn cho đại qua ta. Lâm Vãn Vinh đành thở dài. Hay, vì đại quả ra sức, ta còn ra sức ít hay sao? Ta là lối ngoài miệng là không can dự vào, nhưng mỗi khi có chuyện không phải chính là ta là người xử lý sao? Cái khổ của ta phải kể với ai đây? À, thuốc súng đã được nhậu xong rồi, gốc đổ đã được chỉnh xong, Thánh tướng quân cho lệnh. Tiếng thét lớn của đổ tu nguyên làm Lâm Vãn Vinh đang trầm tư sực tỉnh. Nhìn qua cách đó không xa, chỉ thấy đổ tu nguyên mang đủ năm ngàn quân mã, cờ biểu phất với đau thương sáng ngời, khi thấy cực kỳ hào hùng. Quả pháo của thằng cơ doanh đã được điều chỉnh xong. Chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng liền cùng bắn một lượt, phá tan thạch tượng thành ngàn mảnh vụn công khí hiện trường cực kỳ oai nghiêm gây cản.